Những khoảng lặng cần thiết Một ngày, trước sự kinh ngạc của tôi Dì đề nghị tôi đưa đi biển Cho đến lúc ấy Dì chẳng mấy may tỏ vẻ hứng thú Với con thuyền của tôi chút nào Dì không ngăn cấm tôi lái thuyền Và thực tế dì còn khuyến khích nữa là khác Nhưng dì chẳng bao giờ tỏ ý Muốn đi thử con thuyền này của tôi Trong thâm tâm Tôi cũng không muốn dì đi cùng chút nào Dì có dáng người nhỏ nhắn Luôn luôn âu lo Và sẵn sàng đưa ra những bài thuyết giáo Trong những tình huống bất ngờ nhất Tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng Mình phải đi một mình với dì Tôi lãng tránh lời đề nghị của dì Hy vọng rằng dì sẽ để chuyện này chìm xuồng Nhưng không Vào một buổi sáng đẹp trời nọ, dì đã nhắc lại yêu cầu của mình với một vẻ cương quyết đến mức khiến tôi không sao từ chối được. Hai dì cháu lái thuyền ra khỏi mũi đất trong làn gió nhẹ thổi từ đất liền. Khi chúng tôi đã ra đến dùng nước rộng, tôi không đi xuyên ngang dịnh như thói quen mà thông thả men theo bờ biển. Đi như thế này an toàn lắm gì ạ? Tôi nói, chúng ta sẽ không bị lật thuyền đâu, nhưng nếu nhỡ mà có bị lật, Thì dì cũng có thể nhanh chóng bơi vào đất liền, dì yên tâm nha. Đừng lo, dì không sợ bị lập thuyền đâu." Dì nói với một giọng bình tĩnh đến nỗi, trong một thoáng, tôi cứ ngỡ không phải lời dì nói ra. "Cháu có thể không tin." Dì tiếp tục, "Chứ dì là một tay bơi cừ khôi hồi còn con gái đấy." "Dì à?" Tôi hỏi với vẻ không tin tưởng mấy. "Ừ, dì bơi được hơn 3 cây số mỗi ngày khi dì ở tuổi của cháu đấy." "Hơn 3 cây số sao?" Tôi thật sự choáng hơn ba cây số là 1/3 đường ngang dịnh. Tôi bắt đầu chất vấn dì, bắt dì kể gì đã bơi ở đâu và với ai. Và khi dì còn con gái thì thế giới đối với dì trông như thế nào? Và dì bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện mà tôi chưa từng được nghe trước đó. Câu chuyện về gì? Về hai người em của dì mà một trong hai người đó là mẹ tôi và về ông bà ngoại tôi. Dì kể về những kỳ nghỉ họ đi cùng nhau. Về những khu dịn hay cái hồ mà họ cùng đến Dì còn kể về ông ngoại của tôi Ông thường ngồi trên các Mặc quần áo bơi với một chiếc còi lũng lẳng Thông xuống từ sợi dây quanh cổ Bất cứ khi nào dì bơi quá xa bờ Dì kể Là ông lại chạy ra gờ nước Và bắt đầu tích một hồi còi Khi ấy dì biết là mình cần phải quay trở vào Giọng dì chật ngắt quảng Mắt nhìn xa xăm vào khoảng không bao la trước mặt Như thế đang tìm về với những cảm xúc mà dì nghĩ rằng nó đã trôi vào dĩ dãn từ rất lâu rồi. Trong lúc dì kể, tôi bẻ lái ra khỏi bờ, về phía dùng nước xanh nhưng sâu hơn trong dịnh. Lái thuyền mà không nghĩ quá nhiều đến dịp, mình đang đi đâu và tại sao lại như vậy? Cơn gió giờ đây cũng không làm tôi phấn chấn bằng câu chuyện của dì. Dì đang kể cho tôi nghe về thế giới mà tôi sinh ra. Thế giới đã nuôi dưỡng tôi Cả trước khi tôi ra đời Ngoài khơi, ở giữa dịnh Dường như dì đã bình tâm trở lại Sự xúc động của dì lúc ở trong đất liền Giờ đã được gió và sóng biển Yên bình xoa dịu Và lúc này tôi nhận thấy Tình máu mũ ruột rà với dì trỗi dậy trong lòng mạnh hơn bao giờ hết Một màn sương mù mỏng như làng khói Từ ngoài khơi tràn vào dịnh Che phủ đất liền Dì trở nên im lặng Ngồi bên thuyền phía mạng có gió, ánh mắt lại nhìn đâm đâm qua khoảng nước mênh mông trước mặt, về phía bờ biển nhạt nhòa, mờ ảo. Khi đi thuyền, tôi phát hiện ra rằng không phải chỉ có một cơn gió, mà thực ra là có nhiều ngọn gió khác nhau, và mỗi ngọn gió lại có những đặc điểm riêng biệt. Có những ngọn gió thổi theo hướng Tây Nam, tăng tốc cả ngày khi mặt trời sưởi ấm mặt đất, và yếu đi về đêm khi mặt trời nhã nhiệt. Cũng có ngọn gió hướng Tây Bắc rất dễ chuyển thành bão, thổi mạnh, dường như cứ mỗi phút lại được những chiếc ống bể khổng lồ phía dưới bầu trời phục ra và sau đó lại biến mất chỉ để thổi mạnh hơn, dữ dội hơn trước. Có ngọn gió nhẹ nhàng đến từ phương Đông, mang theo chuỗi ngày ảm đạm với những cơn mưa phùng và sương mù. Và cũng có những ngọn gió rào thét góp thành bão từ hướng Đông Nam, quất dung dúc vào mặt dịnh. Tạo thành những con sóng bạc đầu Điên cuồng trên biển Rồi cũng đến lúc Tôi đạt được mục tiêu của mình Tôi và cơn gió hòa thành một Tôi thấy rằng Mình có thể chỉ ra hướng đi của nó Ngay khi vừa thức dậy vào buổi sáng Và hít một hơi trong lành Của bầu không khí xung quanh Tôi có thể cảm nhận được Mùi vị của cơn gió trong lưỡi Cảm thấy nó mơn mang quanh da thịt mình Nếu bất thị lình bị hắt hơi Tôi biết ngay rằng Có một ngọn gió bắc khô và mạnh đang tới, tràn qua đất liền mang theo những hạt phấn hoa. Và nếu như tôi bị gục xuống gối, tôi biết rằng tôi đang lạc trong mùi hương của những đóa hoa sen đến từ hướng nam, trôi dạt trên bờ biển, mang theo nó những hình ảnh không thể nhầm lẫn được của đầm lầy lúc triều dân và những con trai biển bị những cái cào xới lên, phơi mình trên cát. Tôi mường tượng được một khoảng sông yên bình với những chú chim non ven bờ Chúa tể của mặt nước và bầu trời không ngừng giao xuống liện lên. Tôi nghe thấy những tiếng chim ghẻ bay qua đám sậy. Tôi thấy những con diệc bạch trắng toát bay lượn như những bông tuyết lớn ngang cửa sông và những con diệc đêm màu xanh to lớn đang đứng trên đôi chân mảnh khảnh ở bãi nước nông, mỏ của nó luôn trong tư thế sẵn sàng tấn công. Vào mùa thu, tôi nhìn thấy những con chim lặn dịch trời hay dịch Harritonis androla đốm trắng Trong mùa thiên di đang ngập lặng trên mặt nước để bắt cá Và trong sự im lặng đáng sợ trước mỗi cơn bão Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu quyên náo của bầy bói cá có đai Đang phóng lên ngập xuống dọc con lạch nước lợ Trong suốt mùa hè nhàng hạ chu du trên biển Tôi đã khám phá ra một điều cơ bản của chính mình Thực ra tôi là một chàng thủy thủ lười biếng Tôi không muốn tham gia bất cứ cuộc đua thuyền nào Lại càng không muốn cạnh tranh quyết liệt với người khác Để xem tôi có thể lái con thuyền nhanh hơn họ hay không Tôi cũng chẳng có tham vọng đi vòng quanh thế giới bằng đường biển Tôi chỉ đơn giản là muốn đi thuyền trên cái dịnh như một viên ngọc quý này Dịnh Đại Nam Tôi muốn lượng lờ với những cánh buồm được buộc cọc đầu dây và mặt biển Xoáy tích qua mạng khuất gió Tôi muốn đi thám hiểm những mũi đất hay các vùng biển quang sơ Đi dạo trên những hòn đảo lộng gió Đậu neo ở những bờ biển hoang dã, nơi tôi có thể bơi thoải mái hay đặt chân lên đáy cát để thưởng thức món trai hầm với thịt muối. Không đáng để đi thuyền vòng quanh thế giới chỉ để đếm những con tàu chở thang hay gỗ ở Zanzibar. Henry Torrell đã viết như vậy trong tác phẩm Wanden. Tôi đọc được những dòng trên khi đã quá tuổi để làm một cậu bé. Và khi đọc nó, tôi liên tưởng ngay đến những chuỗi ngày khám phá dài bất tận trên con thuyền của mình, di chuyển trên mặt biển lúc nào cũng cuồn cuộn sóng để đến những nơi mà tôi muốn đến. Những kinh nghiệm ngày đầu ấy đã tô màu cho quan điểm của tôi, đến nỗi tôi nghi ngờ rằng ngày nay những du khách lắm tiền nhiều của ngạo du vòng quanh thế giới mà chẳng nhằm mục đích nào cả. Tôi đã từng gặp một người đàn ông nói rằng ông ta đã tham quan khắp mọi thắng cảnh, từ Grand Canyon, Arizona, Mỹ cho đến giảng lý trường thành của Trung Quốc. Nhưng khi hỏi kỹ ra thì tôi phát hiện rằng thậm chí ông ta chưa từng thử một lần lắng nghe tiếng chim hót sau giường nhà mình. Điều mà tôi muốn gợi ý cho những người như vậy đó là họ hãy cứ ngồi im như thế để quan sát và lắng nghe bất cứ điều gì xung quanh mình. Nhưng thật khó để một lời khuyên như vậy được chấp nhận nhất là trong cái xã hội mà sự trầm tư bị coi là xa xỉ. Chúng ta tin rằng chúng ta vận động là vì lợi ích Chúng ta nghĩ mình có mục đích rõ ràng trước khi quyết định đi đến đâu. Thực ra, chúng ta chỉ là những vận động viên chạy nước rút, chạy một cách vô mục đích, với thời gian, với chính mình, với thần chết mà đã bỏ qua những điều thiết yếu nhất trong cuộc sống của chúng ta trên đường chạy. Những việc xảy ra ở một khoảnh khắc đáng nhớ nào đó dường như là một kho báu quý giá. Đó là mỗi ngày của cuộc sống và những ý nghĩa của cuộc sống Đôi khi bộc lộ mình một cách khiêm tốn và chậm rãi Những người có quan điểm sống tích cực Dường như luôn có một cuộc sống tràn ngập niềm vui, sự lạc quan Mà không nhất thiết phải có các điều kiện vật chất hay danh vọng Họ chỉ có một điểm khác biệt duy nhất Đó là khả năng tô hồng cuộc sống của chính mình Làm cho mỗi ngày trôi qua thêm ý nghĩa Và nếu muốn, những người bình thường như chúng ta Cũng có thể làm được điều đó Mà không cần phải đến nhà thờ để được phong thánh Chúng ta cũng có thể kiểm soát được cuộc đời mình và làm nó trở nên Diệu kỳ bằng chính khả năng nội tại mà ai cũng có. Nếu chúng ta gặp thất bại, chúng ta sẽ phải trả giá. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nên dành những khoảng lặng để quan sát những thứ vốn bị coi là nhỏ bé tầm thường xung quanh mình. Thậm chí ngay cả bây giờ, khi chúng ta cảm thấy buồn tẻ, chịu áp lực, chúng ta sẽ có xu hướng tìm đến những thú giải trí đầy nguy hại để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn Thay vì thả bộ trên những con đường rợp bóng cây để tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm mai yên bình thì chúng ta lại ngồi lì trong phòng khách xem tivi hay thỏa thích chọn món ăn ở một nhà hàng thức ăn nhanh nào đó Một cách vô tình, chúng ta đã say mê những thứ ấy mà không hề nhận ra rằng mình đang có nguy cơ bị chôn dùi vì những điều đó Tôi cũng đã từng có lúc rơi vào tuyệt vọng bế tắc trong nỗi chán chường. Tôi đi lòng vòng quanh nhà, càu nhàu đập vào các cánh cửa, quăng chén đĩa bẩn vào bồn rửa, đối mặt với sự chán nản trống rỗng của chính mình. Và rồi tôi chợt nhớ ra một nơi thật lý tưởng để thư giãn. Tôi đi về phía biển, ngắm những lớp sóng đua nhau vỗ bờ. Tôi nghiên cứu những con rệp miệng, những chú bò chét cát, những chú cua kéo đàn hay sự khác thường của cái mỏ dài dài cong cong về phía trên của con dịt Limosa. Phía cao cao trên đầu, mặt trăng đang dần rải những ánh sáng dịu nhẹ khắp bầu trời phía đông. Thủy triều đang dâng lên. Tôi đứng chồm chừng trên bờ cát ẩm, gần bờ nước, nơi những ngọn sóng ham vui chạy sâu vào bờ, chồm lên cả mũi giày của tôi. Bỗng nhiên, tôi trông thấy ở ngoài xa, cách tôi khoảng 30m, một chú sư tử biển có ria với cái đầu màu đen đang sục vào lớp sóng. Nó nhìn chầm chầm vào tôi với vẻ ngạc nhiên và chút rụt ra. Như thể tôi là một sinh vật lạ thường trên thế giới này vậy. Mà cũng có thể đúng như thế thật.